Chương 9 Bất ngờ phần 2 Cả chặng đường, kỷ ngôn tắc xách báo cát thay cho viên luyện chi Cứ gần đến chạm kiểm duyệt, anh lại trả lại báo cát cho viên luyện chi Viên luyện chi ngoan ngoãn đeo vào, rồi leo đến chỗ dán ngôi sao Dán xong, cô lại leo lên trên một đoạn, sau đó lại vứt hai báo cát này cho kỷ ngôn tắc Bởi vì cả dọc đường, khuôn mặt kỷ ngôn tắc đen xâm lại Viên luyện chi tự giác giữ khoảng cách 2 m Để tránh khiến anh tức giận, lại ném trả hai bao cát cho cô Được kỷ ngôn tắc giúp đỡ, viên nợ chi thuận lợi quay về điểm xuất phát trong khoảng thời gian quy định Nhìn thấy kỷ ngôn tắc, đánh dấu đạt chuẩn bên cạnh cái tên của mình Cô mới thở phào nhẹ nhõm Đã tạo sư huynh, sau khi tập quấn xong, anh muốn ăn bao nhiêu cánh gà, tôi sẽ mời Nụ cười của cô lán sát, tươi tán hơn bao giờ hết Thôi khỏi Kỳ ngôn tắc cất bảng đánh giá đi, quay người đi về khách sạn Viên luyện chi nhún vai Không ăn thì thôi, tôi cũng tiết kiệm được tiền Cô lấy lại tinh thần, đi theo phía sau anh, tiến dần về khách sạn Đến trước khách sạn, việc đầu tiên phải làm chính là vào tắm một trận đã đời Đi vào khách sạn, lấy thẻ phòng, viên luyện chi đang định vào thang máy Liên thế Kỳ ngôn tắc với khuôn mặt rầm rì đang đứng bên trong Cô mỉm cười hớn hở nói. "Ồ, kỹ tổng, xe mời anh lên trước." Ngôn tắc không hề do dự, mặt không biểu cảm ở nút đóng cửa lại. Viên luyện chi ngồi đợi trên chiếc sofa ở sảnh cách xạn một lúc, xoa bóp đôi chân đang đau mỏi rã rời. Nếu như không phải kỹ ngôn tắc xách hộ hai bao cát suốt cả chặng đường leo lên, đeo xuống thì e rằng lúc này cô đã phơi trên biên núi rồi. Thật ra Cô không hề ngờ rằng kỷ ngôn tắc lại có lòng giúp đỡ mình. Từ trước đến nay, lúc nào anh ta cũng mỉa mai chớ xấu cô. Thế nhưng, nếu như không phải anh ta cố tình dề vào cô, thì liệu có tồn tại được cuộc tâm huấn dã man này hay không? Cứ nghĩ tới lý do ban đầu cả cuộc tâm huấn lần này, cô lại chẳng có chút cảm kích nào với kỷ ngôn tắc cả. Tinh một tiếng, thang may đã quay trở lại. Cô chịu được đôi chân đau nhức chậm rãi bước vào bên trong. Đến tầng 3, Cô cầm thẻ phòng, nhìn thấy số phòng của mình là 306. Ngước mắt lên nhìn, liền nhìn thấy căn phòng 308. Đo đoán chắc cạnh bên phòng 308 chính là phòng 306. A chính là căn phòng này rồi. Vừa ra khỏi thang máy là tới ngay phòng, cũng tiết kiệm được công sức đi lại. Thật sự là quá tốt, cô đã quá mệt mỏi. Lúc này, nhân viên phục vụ vừa bước ra từ bên trong, chuẩn bị đóng cửa lại. Cô liền thét lớn tiếng. Này, không cần đâu, tôi đang muốn vào trong đây. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô, trước tiên là ngây người ra, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng, được thay thế bằng thái độ bình thản. Nhìn cô mỉm cười nói, khóa phòng đã được sửa xong rồi, nếu có vấn đề gì thì hai người cứ gọi điện báo cho quầy lễ tân nhé. Ừ, cảm ơn cô rất nhiều. Viên luyện tri lịch sự nhìn nhân viên phục vụ gật đầu. Thế nhưng trước khi rời đi, nhân viên phục vụ lại nhìn cô mỉm cười một cách khó hiểu, tràn đầy vẻ ám muội Khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, cứ làm như thế, cô là người làm chuyện phi pháp vậy. Bước vào trong phòng, cô muốn xác định xem phần khóa đã được sửa uốn chưa, khóa và mở ra mấy lần liền. Sau khi nhận định không có vấn đề gì, cô mới treo tấm biển, xin đừng làm phiền ở bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Lại là buông tắm với tấm ngăn bằng kính. Bên trong buông tắm đang truyền ra tiếng nước trẻ dọc sách, viên nguyện chi thẩm nghĩ trong đầu. Hạ Nguyệt Cúc đã nhanh chân giành lấy buồng tắm rồi, cô đành phải ngồi ngoài, đợi thôi. Cô vứt chiếc ba lô lên trên giường, sau đó phi cả người lên chiếc giường, hướng gởi hét lớn. À ha, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Cô quay người sang, cở chiếc quần sóc ra rồi vứt lên trên mặt giường. Chưa người còn đúng chiếc quần lót bé in hình đầu heo, để lộ cặp chân sóng muốt, nõn nạc, rồi dạng chân, dạng tay nằm trên giường. Lật qua, lật lại, giúp bỏ hết mọi mệt mỏi, chán nản, dồn nén bế lâu nay. Bế chết tôi thôi, nóng chết tôi rồi. Vừa kêu than, cô lại cởi nốt chiếc áo phông trên người xuống, chỉ để lại chiếc bra màu hồng trên người. Tiếng nốt trẻ trong nhà tắm bỗng dưng dứt, cô lật người lên, xông vào buồng tắm thét. Chị hạ, mấy người leo núi nhanh thế, em đã rất lỗ lực, rất liều mạng rồi mà vẫn chẳng thể nào đuổi kịp được. Phòng tắm vẫn chẳng có chút tiếng động gì. Không có ai đáp lời cô Thân hình mờ mờ in trên tấm ngăn kính Hơi động đậy một chút Sau đó dừng hẳn Viên lượn chi lật người Lướt qua khay hoa quả đặt trên bàn Sau đó có hai loại hoa quả mà cô thích nhất Chính là nho và dưa hấu Thế nên cô nhanh chóng nhảy xuống giường Bê cây hoa quả đó ngồi lên giường Ăn ngon lành, hớn hở Cô vừa ăn nho vừa nói nay chị ạ em nói cho chị nghe Hôm nay em suýt nữa Đạt không điểm cho phần khảo sát đấy Chị không biết đâu, cái vào cát đáng nguyên rồi đó vừa nặng vừa công canh Cho dù là buộc chân chân hay rách trên tay, em cũng nặng chết đi được Qua sát hạch đó, cũng chỉ có tiền kỳ biển thái kia nghĩ ra mà thôi Chị không biết đâu, suýt chuyến nữa là em phơi thây bên dưới núi rồi May mà mọi người tương xót cho em, kỳ biến thái lại không thể chịu được áp lực của mọi người nên mới xuống núi tìm em May mà em thông minh, biết hy sinh bản thân mình, lợi dụng sắc đẹp của bản thân Em ôm chặt lấy bảng đánh giá trước mặt anh ta khóc lóc ỉ ôi dùng hết cả những lời thoại củ chuối bộ phim truyền hình TVP may mắn diễn xuất của em quá xuất sắc thật sự lưu được tên đơn đội đó không ngờ hắn lại tin thật chịu giúp đỡ cho em trong buồng tắm vàng lên tiếng động không biết là vật gì rơi trên mặt đất chị ạ chị không cần vội vã đâu cứ từ từ mà tắm cô nhìn vào bóng người người đang động đậy trên tấm ngăn kính cắn một miếng dấu rồi nói thêm. Em thật sự không biết được Khi đi theo anh ta ở phía sau Nhìn thấy anh ta sách hộ báo cát cho mình trong lòng em cảm thấy rất hả hê Hứng khởi vô cùng Càng ngay càng cảm thấy bản thân thật nhiều tài lẻ Hôm nay em thật sự khoái chí vô cùng Ngay thường lúc nào hàn ta cũng ra cái vẻ Tổng quản đại thay giam ngỡ ngẩn Càng nhìn em lại càng tức giận Hừm, lúc nào cũng chỉ biết ỉ mạnh hiếp yếu Hôm nay phải dĩ báo cát Tất cả đều là hậu quả hẳn đáng phải chịu Chị xem đi Không biết ngày mai lại nghĩ ra cái trò biến thái gì để chơi sỏi chúng ta. Có điều, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bởi vì giờ em đã nắm được điểm yếu của hắn rồi. Như điểm lớn nhất của hắn chính là sĩ diện hão. Đáng đời phải chịu khổ. Hắn sợ nhất khi nhìn thấy phụ nữ khóc lóc. Chỉ cần khóc lóc trước mặt đám đông là sắc mặt của hắn đen dầm lại. Lại công thêm mấy câu nói của người đi đường, hắn nhất định, định sẽ không chịu được. Tiếng nước trong bồn tắm lại tiếp tục chảy dọc rách Viên nguyện chi cười vô cùng xả quãi, điên cuồng, hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của bản thân. Ngay cả khi tiếng nước chảy dừng lại lúc nào, cửa buông tắm đã mở ra lúc nào, cô cũng hoàn toàn không nhận thức được. Viên nguyện chi, cô đúng là vui quá hóa rồ rồi đấy. Cửa buông tắm vừa mở ra, khuôn mặt sầm si của kỷ ngô tác hiện ra, anh còn chưa kịp lau khô tóc, đã bước ngay ra ngoài. Anh để trần cả khoảng thân trên, thân dưới lại quấn bằng một chiếc thăn tắm. Hai tay nắm chặt về phía giường. Khụ khụ, Bia Chi đang nằm trên giường, vừa cho một quả nho vào miệng, vô duyên, vô cớ, lại nghe thấy giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc, làm cô giật mình, nuốt tuột cả quả nho vào cổ họng. hoa quả trong tay cũng rơi xuống đất, cô kinh hãi ngước mắt lên, nhìn về phía người vừa bước ra khỏi buồng tắm, lập tức thét lên đầy loạn. "A, Kỷ Ngôn Tắc, anh là tên biến thái, tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Má mặt quần áo vội nhanh lên. Kỷ ngôn tắc hoàn toàn không ngờ được Viên nguyện chi vừa mới bước vào phòng Đã vội vã cởi hết quần áo trên người da Chỉ còn để lại mỗi quần áo lót Lần này anh nhìn thấy rõ ràng Trường diện chiếc quần lót có y hình đầu heo của cô Càng mắt anh bừng đỏ Vội vã quay người đi Xoay lưng lại chỗ cô rồi thét lên Cô là người phải mặc quần áo trước mới đúng Viên nguyện chi cúi đầu xuống nhìn Lại thét lớn một tiếng Kỷ ngôn tắc đô biên thái Không ngờ lại để cho tiền biên thái khôn kiếp Nhìn thấy hết sạch rồi, cô còn có thể sống tiếp được nữa không đây? Cô bò sang đầu kia của chiếc giường, vơ lấy quần áo của mình, mặc vào với tốc độ rất nhanh, sau đó lại nhanh chóng nhảy khỏi giường, đứng cách anh mấy mét. Lúc này, cô mới phẫn uất nhìn chiếc lưng của anh rồi thiết lên. Kỷ Ngôn Tắc, anh là đồ biến tái, đồ yêu dấu danh, tại sao anh lại chạy tới phòng của tôi với chị Hạ Nguyệt Cúc để tắm rửa chứ? Kỷ Ngôn Tắc còn chưa kịp nói gì, Cô đã nhìn thấy chiếc vali hành lý lớn đặt một bên, chiếc vali này hoàn toàn không phải của Hạ Nguyệt Cúc. Cô liền chỉ vào mặt anh rồi nói. À, tôi biết rồi, nhất định là anh có ý đồ bất chính với tôi, cho nên lừa đổi mất thẻ phòng của chị Hạ Nguyệt Cúc. Kỷ ngô Tắc, anh là đồ biến tay đang chết, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho Tăng Tổng, tôi cáo anh quấy rối tình dục tôi. Kỷ Ngôn Tắc nắm chặt hai tay lại, quay bật người lại, tức giận gào lên. Này, cái đồ ngốc nghếch, đần độn như cô Vào sai phòng thì có Lại còn mặt dày quay lại chỉ trích người khác Suốt cuộc là ai đã quấy rối tình dục ai hả Với cái bộ dạng người không sang người Quỷ không sao quỷ này của cô Cũng đáng để cho đàn ông quấy rối tình dục sao Trên thẻ phòng của tôi có viết 306 Đây chính là phòng 306 Tôi đâu có phong nhâm phòng chứ Viên luyện chi chia trước thẻ phòng của mình ra Trước mặt kỷ ngôn tắc Kỷ ngôn tắc chẳng buồn nhìn lấy trước thẻ một lần Đây là phòng 309 Phòng 309 Đây sao có thể là phòng 309 được Trước khi tôi vào đây đã nhìn kỹ mấy lần rồi Đều là 306 mà Viên nguyện chi Nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn Nói xong liền xông ngay ra ngoài cửa Cô nhất định phải chỉ vào ba con số 306 trên cửa Để cho hắn ta sang mắt Đứng lại kỳ ngôn tóc đưa hai tay ra nắm chặt lấy vai cô Bây giờ tôi còn muốn nói chuyện với cô Xem rốt cuộc Đây là phòng số bao nhiêu Cô bóng nhắc lại hết những gì lúc nãy vừa nói ra xem. Lời gì chứ, trước khi tôi vào đây đã nhìn rõ ràng mấy lần liền rồi. Đây là phòng 306 mà. Tiên nguyện trí nhất thời không hiểu gì cả. Những lời lúc nãy cô nói chính là tranh luận. Xem đây là phòng số bao nhiêu. Nếu như không phải chuyện tranh luận số phòng, vậy cô đã nói những gì? Chớm mất một cái, cô nhìn thẳng vào khối tường thịt, rắn chắc tuyệt vời kia, bớt sát nuốt nước miếng. Từ trước đến nay không biết, Bình thường nhìn trông cao giáo, thanh mảnh như vậy. Nhưng thân hình của anh ta rất tuyệt. Vừa mới tắm xong, các cơ thịt vẫn còn hồng hào. Tuy rằng không phải là màu nâu đồng đáng thịnh hành nhất hiện nay, nhưng cũng không phải màu trắng biên thái, bệnh tật Nhìn trông rất tuyệt. Đặt tay sờ lên chắc còn tuyệt hơn nữa. Wow! Đôi xương quái xanh của anh ta thật sự hoa mỹ, gợi cảm. Nước đọng trên da từ từ chảy xuống. Lướt qua hai hạt đậu trước ngực. Chết mất thôi, tắc thở mất thôi. Không ngờ tên viên thái này lại có bụng sau mũi. Được rồi, không nhớ ra đúng cơm. Cô cứ tiếp tục giả vờ giả viết đi. Cho dù bây giờ cô có tát miệng liên tục, tôi cũng nhất định cho cô không điểm phần khảo sát ngày hôm nay. Kỳ ngôn tóc không ngờ, mình đang bị thiệt thòi quay người đi ra bàn làm việc cần đó. Anh không thể như thế được. Viên lượn si vội vã xông lại, tiến thẳng về bảng đánh giá trên tay anh. Hai tay nắm chặt vào bàn tay anh, sau đó đè cả thân người lên đó bỏ tay ra kỷ ngôn tắc hoàn toàn không biết nói gì trước hành động của cô người phụ nữ ngâm ngách lần độn này rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không cứ như vậy như vậy ôm vào tay của anh vào khuôn ngực của mình có ý nghĩa gì là anh đang chiếm lợi của cô hay cô tự tìm đến cửa mấy anh sơi không bỏ viên huyện chi hoàn toàn không ý thức được lúc này đổi lại cô là người chịu thiệt đèn lại ngang nhanh dùng sức nhiều hơn chút cả người áp lên mặt bàn không bỏ không bỏ. Tôi cứ không bỏ đấy, đến chết cũng không bỏ Lúc lừa anh để dở trò gian dối Vốn dĩ cô đã mất hết thể diện rồi Nếu như bây giờ để mọi thứ thất bại thảm hại Thì tha dùng sợ mi mà thất cổ Cô đến chết còn hơn Cho nên cô quyết định không để thành tích này bị thay đổi Cánh tay bị đè mạnh xuống Kỷ ngón tắc bất giác cau chặt đôi mày Thân ngờ cũng bị ép cho nghiêng đi Cánh tay còn lại bất hợp dĩ phải chống vào thanh ban để tránh đè vào thân người của Viên Luyện Chi ở phía dưới. Thế nhưng, vào lúc này, Viên Luyện Chi thành ra bị anh vây chặt trong vòng tay của mình. Khuôn mặt nhỏ xinh, vừa đỏ rực, vừa dâm si của Viên Luyện Chi, cận kề ngay sát bên. Nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, thể hiện rõ thái độ, tha chết, không chùn bước. Mang theo chút ướt ướt, chút vô lại nhưng xem ra lại vô cùng đáng thương, khiến người khác phải sót ra. Công khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đến mức anh gần như có thể nghe thấy được nhịp đập của trái tim mình. Tuy rằng chỉ là một câu nói đơn giản, tuy rằng cô nói đó là một bảng đánh giá, nhưng thông qua tay anh lại mang một ý nghĩa khác. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, háng giọng cố gắng làm cho bản thân trấn tĩnh lặng. Viên luyện chi, cô có biết hai từ liêm sỉ viết như thế nào không? Lời nói dối bị phát hiện rồi mà vẫn còn ăn vạ đến mức này sao? Viên nhuận chi, ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt, màu hổ phách, chuyển sang màu đậm kia nói. Kể từ sau khi bị chiếc quần xịp hiệu CK, chiếc tiệt của anh chụp lên đầu, tôi đã không biết hai từ liêm xỉ viết như thế nào rồi. Những lời nói ở xưa núi khi nãy, không hề gạt anh. Đã rồi những lời tôi nói đều là sự thật. Hồi học đại học tôi thường xuyên phải đi làm thêm. Đều là giả sao? Lẽ nào anh chưa từng ăn qua món ăn do tôi phục vụ trong nhà hàng hay sao? Lẽ nào anh lúc nào đi dạ phố, không nhận được thư truyền đơn do tôi phát sao? Hãy Từ trước đến nay, tôi ăn mặc đều vô cùng giản dị. Đã bao giờ, anh nhìn thấy tôi ăn mặc giống như Lê Hoa Hai Cúc chưa? Tôi ở lại bộ phận thị trường để mặc tranh anh thòa sức bát nạt, hiếp đáp. Nếu không phải vì chút tiền tưởng, anh cảm thấy có khả năng đó không? Nếu anh không tin, có thể đi hỏi tăng tổng. Từ đầu chí cuối, tôi không hề nói rằng không tin cô. Là bản thân cô có mắt không tròng. Tự dưng xông vào phòng người ta ăn nói linh tinh. Có cảm thấy cô làm như vậy ghê cơm lắm sao? Lừa người khác mà còn dương dương tự đắc như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi chắc chỉ cần cãi nhau cùng kỷ ngôn tắc là đại não của viên nội chi lại gần như không hoạt động cô lật cả người lên rồi dướng cổ lên đối mặt với mặt anh vốn dĩ là lỗi của anh mà nếu như anh không phải bị thần kinh chúng tôi đang yên đang lành chạy tới đây tập huấn làm cái gì chứ giọng nói của kỷ ngôn tắc nhanh chóng cho bàn xuống một mặt thì nói phải lấy tiền thưởng phải lấy phần trăm doanh thu mặt khác khi đến công trình động tí thì ngất lăn ra đó còn bắt tôi phải bế cô về nhà Hôm nay người leo chậm nhất lai chứ? Nghĩ tới việc cả bộ phận thị trường, có mỗi cô với Hạ Nguyệt Cúc là phụ nữ. Tôi đã nhân từ cho lượng bao cát đến mức nhẹ nhất có thể. Chị Hạ đã gần 40 tuổi rồi, còn cô vẫn còn trẻ trung. Hơn 20 tuổi đời, tại sao lại không đi được với chị ấy? Cô không cảm thấy mất mặt lắm sao? Hay là cô cảm thấy rằng ra công trường rất nhẹ nhàng, không cần phải tổn hao thể lực. Cho dù nhỡ nhàng ngất ra ở đâu đó, thì tôi cũng vừa hay xuất hiện ngang qua. Sau đó bế cô với hả có phải như vậy không? Có phải cảm thấy không cần thiết phải tập huấn, gie luyện sức khỏe? Hai người trợn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Dưới phút này, mọi thứ im lặng. Tới độ, hai người có thể nghe được hơi thở của nhau. Viên luyện chi chưa bao giờ nghe tới kỷ ngôn tắc nói năng nghiêm nghị. Còn lý thế này, trước chán còn đọng không ít nước tắm bàn nãy. Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đột nhiên trở nên sáng bừng. Thành thực, không còn chút khinh bỉ, mỉa mai cô như khi nãy. Chính vì thế mà lời nói lúc này trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi. Thình thịt, thình thịt, cô dường như nghe thấy trái tim của mình đang đập loạn nhịp. Khuôn mặt đỏ ửng, cô hãy chiếc cảm xinh xắn của mình lên rồi nói tiếp. Bản chất con người đối nhiên là có khác biệt, hôm nay tôi không ổn không có nghĩa là sau này tôi cũng vậy. Nói đi, nói lại, chẳng phải anh cảm thấy những lời nói trước đây của tôi đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh hay sao? Hỗn hồ việc anh giúp tôi gian dối cũng là chuyện đã rồi Tất cả đều do anh can tâm tình nguyện cả Tôi nào có lấy dao kề lên cổ của anh Tôi làm vậy với anh, lẽ nào anh không cảm thấy mình có lỗi hay sao kỳ vũ ngang tiên sinh, anh ấy cũng họ kỷ Năm cha năm trước chắc cũng là người một nhà với anh Thế nhưng người ta dịu dàng, nhơ nhã, không nóng nảy, không bực dọc Luôn luôn lịch lãm Anh ấy cũng tuyệt đối không bao giờ nhìn tôi Một người con gái, người đầy mồ hôi, đầu tóc bu dù Bê viên cạch, chạy đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh Mà ánh mắt khinh bỉ Còn anh, lúc nào cũng là người đàn ông kém cỏi Bắt tôi phải làm mấy công việc lặng nhọc như bê gạch, khuôn bệ xí thôi Thì ra, trong mắt của cô Anh là một người đàn ông kém cỏi Đôi mắt màu hồ phách của nhìn cô Nghe càng nhạt màu Anh bật cười lạnh lùng Tiếp sau đó phẫn nộ nói Viên nguyện chi, nhiều khi cô rất thông minh Thế nhưng có lúc cô ngu như heo Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô Nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói Nước mắt phụ nữ nhất định là những điểm của tôi Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối Không có thời gian, không có tâm tình Đi làm rõ xem, rốt cuộc Lúc nào cô nói thật, lúc nào cô nói dối Còn về vụ gian dối Mà cô ngu ngốc đến mức nhìn công ra Lại còn dương dương tự đắc Thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời Có một chuyện tôi phải nói rõ với cô Kỳ Vũ Ngang là khách hàng của công ty Nếu như cô muốn nhân cơ hội này trèo cao thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày Cô mau ra ngoài cho tôi Từ giờ đến trước buổi tập luyện ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Khuôn mặt anh dầm xuống, rút lại cánh tay bị đè đến mức tê dại, nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô ra ngoài cửa. Thái độ của kỷ ngôn tắc thay đổi tất thương khiến cho viên lợi chi không kịp phản ứng lại. Những lời nói quá đáng trước đó của cô đều không làm anh ta phát nộ. Vậy mà chỉ vừa mới đem anh ta so sánh cùng với kỷ vũ ngang đã liền nổi cáo ngay được. Lẽ nào anh ta nói cô ngốc nghếch đần độn, cô lại không thể đem anh ta ra so sánh cùng với người đàn ông khác chỉ cho phép quan chiên phóng quả lại cấm người dân châm đèn sao cô cố gắng thoát ra khỏi sự trông chế của anh vừa cầm điện thoại vừa thét lớn kỷ ngôn tắc anh là người đàn ông hẹp hoi nhỏ nhen anh cho rằng dựa vào cái chức tầm quả đại thai giám của mình lấy cuộc tập hướng này ra đàn áp tôi thì hay ho lắm sao thì nói cho anh biết tôi đã chuẩn bị rồi nếu như anh dám thay đổi thành tích của tôi tôi sẽ gửi văn kiện Anh giúp tôi xách bao cát đến căn bàn của từng người. Trên văn kiện đó, tôi sẽ nói, anh mượn danh, tập huấn vô lễ với tôi, nhìn thấy hết cơ thể của tôi. Còn nữa, anh bắt tôi phải chụp ảnh nút trong buông tắm, rồi phát tán trên mạng đen. Sau khi nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, Kỷ Ngôn Tắc dừng chân lại. Quay đầu nhìn thấy viên luyện chi, đang cầm di động chỉa về phía anh. Khuôn mặt anh Tuấn của Kỷ Ngôn Tắc như phủ một lớp mây đen. Bàn tay đang nắm chặt, lấy cổ tay cô bỗng buông lỏng ra Nhanh chóng đoạt đẩy chiếc di động trong tay cô, rồi tức giận lên tiếng. Cô thực đúng là có chết cũng không chưa Di động bị anh đoạt mất lần nữa, viên huyện chi sợ lần này anh thực sự sẽ đập vỡ chiếc di động của mình. Không để tâm đến mọi thứ khác, xông lên phía trước. Thế nhưng, nhớ lại tình cảnh lần trước, cô lại do dự đôi lát. Chỉ do dự, có dây lát, hai chân cô như cuốn vào nhau, hấp ta hấp tấp. Tuy nhiên, mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía trước. À! Lần này do nộ hỏa công tâm đang vô cùng tức giận cho nên kỷ ngôn tắc chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, không đưa tay đỡ lấy người cô. Hơn nữa còn rút kinh nghiệm từ lần chạm môi lần trước, anh thảnh thời đuôi về phía sau một bước. Bất cứ người phụ nữ nào đem anh ra so sánh cùng người khác đều không sao. Nhưng riêng viên nguyện chi, cô thì tuyệt đối không được. Anh muốn cô biết rõ ràng, anh là một người đàn ông, nhưng là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen. Tuy rằng có thể tránh được thân người của viên nguyện chi, Nhưng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra Viên nguyện chi nằm bò trên mặt đất Tay cầm chặt lấy lấy chiếc khăn tắm Sau đó mở mắt trừng trừng Không chịu bỏ cuộc Ngởng mặt, ngước mắt lên Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý Viên nguyện chi vội vã cúi đầu sám hối Lông côm bò dậy Giở chiếc khăn tắm trong tay ra Che lên trước mặt mình Sau đó cúi đầu nhìn xuống dưới đất Chậm rãi bước về phía kỷ ngôn tắc Nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua thân lưng anh Rồi nghiến răng, nghiến lợi thắt một nút thật chặt lại, rồi thành cẩn xin lỗi. Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý đâu. Cô xin lỗi cái gì chứ? Có cái gì mà phải xin lỗi tôi ở đây? Tôi nhìn thấy hết của cô, cô cũng nhìn thấy hết của tôi, mỗi ngày một lần cũng như nhau thôi, có như là Huê Trong giọng nói chầm ấm, bình tĩnh đó, có pha đôi chút ý mỉa mai, chế dễu. Viên nhuận chi mỉm chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đầy ái náy. Đôi môi của anh ta nhỏ lên ở một góc độ hoàn hảo, gợi cảm nhất. Thế nhưng đôi mắt lại không có chút vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng tựa băng tuyết. Kỳ tổng Kỳ Sư Huynh điểm đánh giá trong bảng kia của tôi. Mặt mày viên lượng chi nhăn nhó, đáng thương đưa lời hỏi thăm. Tuy rằng đã cại vạ đến mức độ này nhưng cô vẫn phải cần có thành tích. Ra ngoài, kỷ Ngôn Tắc cầm vào tay mở cửa kéo cửa ra rồi nói. Kỷ Huynh, về phần điểm số của tôi, thật sự không còn chút cơ gian nào để thương lượng sao? Cô thật sự không thể nào bỏ cuộc. Kỷ Ngô Tác mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng, vô tình đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sập cánh cửa lại. Viên Huệ Chi giật nảy mình trước tiếng đập cửa mạnh đó. Người đàn ông này đúng là nhỏ nhẹn, hẹp hòi cực độ, thế mà còn nói cũng nhiều nhàu thôi. Dù thế nào đi nữa, thì người làm phụ nữ như tôi vẫn cứ thiệt thòi hơn. Lời nói vừa dứt Cánh cửa lại mở ra lần nữa Cô còn chưa kịp phản ứng lại Thì có vài vật bất minh bay thẳng về phía cô Sau đó cửa lại dập mạnh lại May mà cô thân thủ nhanh nhẹn Kịp tránh khỏi sự tấn công của mấy thứ đầu kia Đến khi đứng vững lại Cô mới kịp nhìn rõ Thì ra đó là chiếc ba lô cùng đôi giày thể thao màu hồng của cô Cô ngẩn đầu lên nhìn biển số 306 Vẫn tức giận đùng đùng Rõ ràng là vòng 306 Thế mà anh ta vô lý đùng đùng Nói đây là vòng 309 Cô chung miệng lên, nhặt chiếc ba lô, vừa đi về vào, đang định gõ cửa lần nữa, vào tên đàn ông nhỏ nhen đó, máu cút ra ngoài, liền nghe về giọng nói của chị Hạ Nguyệt Cúc. Chuy chị à, phòng 3-6 ở đằng này cơ mà, mọi người tiểu trượng mua món tôm chô cay cho em lâu lắm rồi đấy, tại sao cứ đứng ngây ra ở đó thế, máu lại đeo nhanh lên. Cô bắt giác lặng người đi, em sẽ quay lại ngay ạ. Sau khi đáp lại, cô nghi hoặc nhìn lên cánh cửa phía trước, Đưa tay sờ vào tấm biển lấp lánh ánh vàng 306, kết quả ở số sau kia liền rung rung không ngừng. Cô liền dùng tay bóc số sau đó ra, đảo lộn lại thành số 9, lộn lại lần nữa thì thành số 6. Cô liền lên tiếng căm nhăn. Mẹ nhà nó, lão hôm nay phải phá tan cái khách sạn vô lương này mới được. Bước vào căn phòng 306, viên nội trí nhìn thấy một đĩa tôm lớn đặt trên mặt bàn, Hạ Nguyên Cúc đang ăn ngon lành, rồi bảo cô mau lại ăn cùng. Nếu như là trước kia, chỉ cần nhìn thấy đĩa tôm kia, cô nhất định sẽ xông lại ăn ngay. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao, đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn. Chị Hạ, chị cứ ăn trước đi, em đi tắm cái đã, mệt quá. Cô liền cầm theo đồ thay rồi bước vào phòng tắm. Tắm xong đi ra ngoài, cô nằm luôn trên giường. Ngay cả khi mọi người biến gọi cô đi ăn bữa tối, cô cũng từ chối. Lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ trong phòng. Khi nào mọi người ăn xong, gọi món gì cho cô cũng được. Nằm trên giường, cô lật qua lật lại, rõ ràng muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể nào châm mắt. Trong đầu toàn là cảnh tượng cãi lộn cùng kỳ ngôn tắt trong phòng 309 trước đó. Lúc này, cô đích thực là mất hết cả thể diện. Vào nhầm phòng người khác đã đành, lại còn mặc đồ lót. Nói xấu sau lưng, kết quả bị người ta bắt ngay tại trận. Điều đáng xấu hổ nhất là cô đã bị nhìn thấy hết. Cô đích thực là quá đỡ ngu ngốc. Hôm nay hình như bản thân cô đã quá đáng, nói xấu anh ta sau lưng. Đặt địa vị của mình vào đấy Nếu như là cô Nhất định sẽ tức lộn tiết lên Nói không chừng còn nhảy dựng lên Cầm dao đầm anh ta vài nhát Đặc biệt là sau cùng biết rõ Là đã kéo rơi mất Trước căn tắm cuốn quanh người anh ta Vậy mà vẫn còn ngẩn đầu lên nhìn anh ta Mới chịu thôi Trước kia cô từng lén lút xem mấy đĩa phim sách Sau đó thấy kinh tẩm trước tiền đàn ông Trong bộ phim đó Duyết chuyên nữa là nôn hết Số cơm đã ăn trong 20 năm cuộc đời mình Có điều hôm nay Nhìn thấy của anh lại không hề có cảm giác ghê tẩm. Thì ra, tiểu đệ đệ của đàn ông khi không hương phấn lại có hình dạng như vậy. Cũng khá là đẹp đấy. Chết mất thôi, tại sao cô lại suy nghĩ đến mức độ này chứ? Hào sắc đến độ đó là cùng. Cả khuôn mặt đã bừng bừng, cô lật người với mặt vào sâu trong chăn. Sau đó lại lật người lên, hít một hơi tần sâu. Nếu như đã để cho anh biết được, hiện nay cô đang nghiên cứu các vấn đề tiểu đệ của mình, anh ta nhất định sẽ xé cô ra thành trăm mảnh. Thật ra bây giờ suy nghĩ kỹ lại, lúc nãy khi ôm chặt lấy bảng đánh giá kia, anh ta cũng không hề cảm thấy tức giận cho lắm, tuy rằng sau đó đã bực tức đến độ đẩy tảng cô ra khỏi phòng. Hình như có khoảnh khắc nào đó, cô nhìn thấy đôi mắt màu phách, phách quen thuộc, lấp lánh sáng lên cảm xúc lạ thương anh ta dành cho cô mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Đó không phải là cảm giác mỉa mai, chế diễu cô đến cực điểm, lại càng không phải tình cảm, quan tâm giữa các đồng nghiệp với nhau, Mà là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng, khẽ lướt qua. Và thứ cảm xúc đó biến mất nghiên chóng sau khi cô đem anh ta ra so sánh cùng với kỷ vũ ngang. Thay vào đó là cảm giác thất bại, chán ản khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt, lúc anh ta kéo cô bước ra khỏi cửa. Cô nhìn thấy đôi mắt màu hồ phách đó, thể hiện rõ nỗi phấn nộ, tức giận vô cùng. Thêm vào đó là nỗi đau không kịp che giấu. Ánh mắt đó chẳng khác gì vừa chịu tổn thương.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 Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức nhìn công ra lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như là tôi chui dẻo đáng đời. Từ đầu đến cuối cô không hiểu gì cả, đây cũng chính là vấn đề khiến cô đau đầu nhức ốc nhất bây giờ. Tại sao anh ta lại nói là mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng không phải nước mắt của bất cứ người phụ nữ nào cũng là nhược điểm của mình. Còn về việc cô ngốc đến mức không nhận ra điều gì đó, Rốt cuộc là thứ gì, tại sao anh ta lại nói những lời như vậy? Tại sao lại thể hiện cảm xúc Như thể bị tổn thương vì tình yêu chứ Cô bất giác nghĩ đến câu nói đùa Của Tăng Tử Kiêu Anh ta như vậy Liệu có phải thật sự đã phải lòng cô Thế nhưng làm gì có chuyện đó Cô than dài một tiếng Kéo chăn lên quá đầu Che kín mặt lại Trong lòng cảm thấy bức bối khó nói thành lời Ngủ thôi ngủ thôi Cô cuộn người lại Mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Thế nhưng vẫn chẳng thể nào suy nghĩ được gì Đầu óc loạn xạ, dối bời, không biết đã nghĩ những gì. Để đại não của mình nghỉ ngơi đôi chút, cô bắt đắc dĩ phải dùng cách truyền thống. Một con kiều, hai con kiều, ba con kiều. Không biết đếm đến 2009 hay 2010 con kiều, cuối cùng cô đã có thể chìm vào giấc ngủ. Hết chương 9